và Trương Thanh không đuổi theo Âu Dương Tông, lão bước lại bên Chỉ Thiên Hóa, cầm lấy tay gần gãy lìa của y, lạnh lùng hỏi ngay. "Này, Chỉ Thiên Hóa, ngươi còn tỉnh đấy chứ?" Chỉ Thiên Hóa thở phạo. Tại hạ biết lão nhân là người cứu tại hạ. Không phải là khiếu hóa ta có ý cứu người đậu Thế lão nhân muốn tại hạ báo đáp thế nào đây? Ta muốn biết ai là người hỏa thiêu, ngây nguyệt sơn trạng, ai là người bắt tông nhất trí. Về việc này, xin tha cho Tài Hạ không thể phụng báo được đâu. Người không dám nói xảo. tại Hạ chỉ có thể cho Lão Nhân biết được thôi. Đêm hôm ấy, tại Hạ cũng là một trong các hung thủ tấn công ngây nguyệt sơn trạng. Còn những gì khác nữa, tha cho Tài Hạ không thể nói được đâu. Trần Trường Thanh trầm ngâm một chút Đột nhiên lão đưa tay vẫy Hai tiểu khuất cái xuất hiện chạy đến Trần Trường Thanh hạ giọng dặn dò vài câu Hai đệ tử ấy rút một tấm khăn đen lớn Bịt mặt trì thiên hóa Đốt y vào một cái túi vải Rồi khiêng lên vai phi hành đi mất dặn Đợi hai đệ tử đi khuất rồi Trần Trường Thanh mới hạ giọng gọi Sở công tử mời ra đi Thì ra sở tiêu phong đã sớm kịp ẩn thân vào một tảng đá Chàng vội tuân lệnh bước ra mỉm cười Xin ra mắt Trần Lão Tiền Bối Trần Trường Thanh thở dài Tiêu Phong Sư mẫu người mong nhớ nhất trí Lại lo lắng vì an nguy của người Mong người sớm quay vẹ Chàng trầm ngâm nói Lão Tiền Bối Xét tình hình trước mắt đầy Âu Dương Tông chẳng còn giá trị gì nữa đâu Y hiểu rất ít về trì thiên hóa Và cũng chẳng biết sự đệ nhất trí Bị giam giữ ở nơi đậu Thế còn Trí Thiên Hóa có biết gì hay không? Hiện tại xét ra họ chỉ là người duy nhất mai ra biết rõ nội tình. Âu Dương Tùng và Kiều Phi Nương chẳng qua cũng chỉ bị lợi dụng mà thôi. Nếu lão tiền mối có cách nào hay hơn, tất y sẽ nói ra được ít nhiều đầu mối. Trần Trường Thanh gợt đầu. Ta hiểu, chúng ta đi thôi. Không, vạn bối nên quay về với Âu Dương Tùng. Tại sao ngươi chẳng nói Âu Dương Tông chẳng còn giá trị gì nữa hay sao? Cũng có thể Kiều Phi Nương có biết chút ít dấu vết đó, vãn bối cần phải nghe biết. Nếu không có gì trở ngại, ba ngày nữa vãn bối sẽ quay về thôi. Không đợi câu đáp của Trần Trường Thanh, chàng truyền thân phi hành đi ngay. Trở về nơi ở chợ Long Tường, vào gian đại sảnh, sở Tiêu Phong đã thấy Âu Dương Tùng và Kiều Phi Nương ngồi đối diện nhau. Sở Tiêu Phong vào đại sảnh Âu Dương Tung hỏi ngay Lâm Ngọc Người làm sao thoát thân được đây Cái băng không bắt người hay sao Chàng liền đáp Đệ tử không lộ diện Khi thấy chúng bắt Chỉ Thiên Hóa nhốt vào túi vải Đệ tử ẩn thân đợi chúng bỏ đi Mới quay về đây Đột nhiên Kiều Phi Nương đứng bật dậy Hốt hoảng ra mặt Chúng ta nhất định phải cứu Chỉ Thiên Hóa Nếu không Nguy mất thổi Âu Dương Tùng bình tĩnh. Tại sao mà nguy? Kiều Phi Nương thở dài. Các hạ tưởng rằng trong thành Tương Dương chỉ có một mình chỉ thiên hóa thôi sao? Thế bọn chúng đã liệt khỏi nơi đây rồi. Không chỉ một mình chỉ thiên hóa thì còn ai nữa đây? Các hạ không biết rồi. Bọn chúng vẫn còn nhiều người ở lại trong thành Tương Dương này. Tại đâu là những ai... Đó cũng là điều mà Sở Tiêu Phong rất cần biết. Chàng lắng tai nghe, nhưng chỉ nghe Kiều Phi Nương đáp rằng: "Ta cũng không biết." Âu Dương Tung nóng nảy. "Cô nương không biết sao?" Kiều Phi Nương đáp mau. "Đúng vậy, tiểu tử chỉ thiên hóa miệng kín như bành, ta chỉ biết trong thành Tương Dương vẫn còn người bọn chúng, nhưng y rất cảnh giác, chẳng tiết lộ gì thêm đâu." Sở Tiêu Phong xen vào: Cái ấy sợ rằng họ chỉ cố ý phao tin vậy thôi Vì có hai lý do rất đáng nghĩ Một là khi trì thiên hóa trúng độc Sao chẳng ai đến giúp y Hai y bị cái bang bắt đi Cũng chẳng có đồng bọn nào đến cứu y cả đâu Kiều Phi Nương biểu mời Người có chắc trong đệ tử cái bang Không có người do bọn chúng cải trang hay không Âu Dương Tùng đáp thầy Người bắt tiểu tử họ trì chỉ... Chính là cái bang trưởng lão Trần Trường Thành Kiều Phi Nương thở dài Ồ, cái bang bắt trì thiên hóa ta là bức bách đồng bọn y phải xuất thủ mất thổi Sở tiêu phong động tâm Quay đầu nhìn Âu Dương Tông Sư phụ, trong giang hồ Sao lại có thế lực bí mật đến thế đầy Ngay cả sư phụ và Kiều tuyên bối Mà cũng không biết đó là những ai hay sao Âu Dương Tùng thở dài Bọn ấy hành tung rất bí mật Ít khi xuất hiện giang hồ Trừ tên tiểu tử trì thiên hóa già Chúng không lộ diện cho ai biết cả đâu Sở Tiêu Phong hỏi ngay Thế như vậy là chúng trốn tránh ai đó hay sao? Chúng trốn tránh Xuân Thu Bút Xuân Thu Bút sao? Sở Tiêu Phong vốn đã nghe sư phụ nhắc qua về Xuân Thu Bút Nhưng chàng biết rất ít Không kiềm chế được chàng hỏi tiếp ngay Thế Xuân Thu Bút là người nào? Chỉ là một ngọn bút thôi Một ngọn bút rất bình thường Thế thì có gì đáng sợ đâu? Rất đáng sợ đó Một mũi kiếm có thể lấy mạng người Nhưng Xuân Thu Bút mà giết là giết danh dự người ta Giết linh hồn người ta Chứ không phải chỉ là giết thể xác động Thật lợi hại thế xạo Âu Dương Tùng gật đầu Lâm Ngọc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 Âu Dương Tùng thở dài Ai... Đó chính là bí mật mà 100 năm nay Không có người võ lâm nào giải thích được Cứ 10 năm Xuân Thu Bút lại xuất hiện một lần Ghi chép lại mọi chuyện võ lâm trong 10 năm Tính đến đây là đã 8 năm rồi Xuân Thu Bút chưa xuất hiện Nghĩa là còn 2 năm nữa Là lần xuất hiện thứ 9 của Xuân Thu Bút 80 năm nay Xuân Thu Bút xuất hiện 8 lần Mỗi lần xuất hiện Giang hồ đều đại biến động Thế biến động ra sao Không ai biết Xuân Thu Bút đến từ đầu Nhưng nó có một ngàn tay mắt ghi lại kỹ lưỡng mọi sự việc Sư phụ Xuân Thu Bút bất tất phải có người cầm bút Tại sao không tìm ra người ấy để Kiều Phi Nương tiếp lời đáp ngay Muốn tìm đâu phải chuyện dễ đầu Nếu tìm được người cầm bút Thiên hạ há chẳng thái bình rồi sao Âu Dương Tung nói tiếp Hai tử, ngươi còn chưa biết đâu, về chuyện này rất là kỳ quái, tội ác giang hồ như chỉ ẩn dấu ở nơi kín đáo, tội ác thường chẳng sợ gì cả, nhưng lại sợ ánh sáng. Hai tử, kẻ nào mang tiếng ác mà ai cũng biết chưa chắc đã là người thật ác đâu, con người làm ác trong bóng tối mà ngoài mặt vẫn mang danh là chính nhân quân tử mới thật sự là kẻ ác đó. 80 năm nay, Xuân Thu bút xuất hiện 8 lần, lần sau chấn động hơn lần trước. Lần thứ 8 Xuân Thu Bút xuất hiện đã tạo thành một việc đại ác giang hồ. Sự thật là đã bức tử hai trưởng môn nhân, hai đại môn phái. Để bảy người nổi tiếng nghĩa hiệp phải lộ bản lai diện mục, không còn mặt mũi nào ở chốn giang hồ nữa. Ngoài ra nó còn đẩy một người vô danh tiểu tốt chỉ trong một ngày mà nổi tiếng thành một đại hiệp được mọi người tôn kính. Đệ tử ở trong cái bang được nghe khá nhiều chuyện giang hồ. Nhưng người chỉ trong một ngày mà nổi danh Đại Hiệp sao đệ tử chưa hề nghe qua. Âu Dương Tùng gợt đầu. Đó là Tiết Sơn Lam, Thiên Sơn Kiếm Tiết Sơn Lam. À, nguyên lai like là hắn đó sao? Tiết Sơn Lam chỉ trong một ngày mà nổi tiếng là chuyện nhỏ nhưng tự mang vào thân biết bao phiền não. Rất nhiều người cũng hy vọng được học võ công của hắn để nổi tiếng trong một ngày. Thế điều ấy cũng chẳng có gì đáng trách cả. Kiều Phi Nương nói tiếp. “Ha, Chính đó lừa gạt không biết bao nhiêu thiếu niên khổ luyện võ công. Hy vọng trở thành cao thủ giang hổ. Sở Tiêu Phong thở dài định nói lại thôi. Âu Dương Tùng lạnh lùng hỏi ngay. Hai tử ngơi thở dài vì sao? Chàng liền đáp. Đệ tử thiết tưởng đã có nhân vật Xuân Thu Bút như thế. Sao lại còn có tiểu tử trì thiên hóa Điều ấy có thể gọi là đạo cao một thước Ma cao một trượng đó Xuân Thu Bút làm việc cực ác Nhưng luôn luôn giấu mặt trong vòng bí mật Có biết không Đột nhiên sợ tiêu phong mỉm cười Sư phụ Chúng ta nên sợ hay không nên sợ Xuân Thu Bút đây Âu Dương Tùng ấp ống Cái ấy Cái ấy chúng ta không thể nói là sợ Nhưng nếu như bị Xuân Thu Bút ghi lên mặt Cũng là một việc cực kỳ phiền não đó Sư phụ, đệ tử bội phản cái băng Mà đây có thể bị rơi vào tay Xuân Thu Bút hay không? Âu Dương Tùng mỉm cười Thân phận của ta Xuân Thu Bút còn chưa hiểu rõ Hà huống là người Sơ phụ, giang hồ thiếu gì anh hùng hào kiệt Sao không người nào giết được Xuân Thu Bút? Kiều Phi Nương lắc đầu Hừ, giết hắn đâu phải việc dễ đâu 80 năm nay không biết bao nhiêu người muốn giết Xuân Thô Bút Mà nào có ai tìm ra hắn được đâu Sở Tiêu Phong than ngay Ờ nói như thế người ấy quá ư thần bí đúng không Kiều Phi Nương nói ngay Cực kỳ thần bí Trong trăm năm nay chưa có ai phát hiện ra Xuân Thô Bút là nhân vật ra sao cả đầu Sở Tiêu Phong liền nói Ủa thế Xuân Thu Bút xuất hiện giang hồ đã 80 năm Lẽ nào người cầm bút đã sống hơn trăm tuổi đó sao Âu Dương Tung nói Theo ta đó không phải chỉ là một người đâu Đại khái hắn cũng có truyền nhân phải chẳng Đột nhiên chàng nhớ đến chỉ Thiên Hóa Bèn hỏi ngay Sơ phộ Cái bang là một bang phái cực lớn Nghe nói bang chủ cái bang lần đến tương dương này Có dẫn theo văn cái nhiệm kỳ Là người quán thông kim cổ Quyết tra xét ra lây lịch của chỉ Thiên Hóa Nghe nói văn cái nhiệm kỳ không biết võ công Có thật vậy hay chẳng Đệ tử trong cái bang Chỉ là một tiểu tốt thôi Đối với việc của nhiệm trưởng lão Không biết gì nhiều đâu Điều đó đệ tử cũng chỉ nghe người ta nói vậy thôi Âu Dương Tùng thở dài Xoay qua kiều phi nương Cái bang và bài giáo đã đem đến đây Toàn là cao thủ Chúng ta tự lượng không thể đối địch. Rất tiếc mọi đường thủy bộ chúng đã bố trí đầy tai mắt. Hiện tại chúng ta muốn rút lui khỏi tường dương cũng không dễ dàng gì đâu. Phi nương, cô nương có mưu kế gì giúp chúng ta triệt thoát khỏi nơi đây mà không bị lộ hay không? Kiều Phi nương quả là người lão luyện giang hồ và hồ ly rào hoạt. Y thị chỉ thoáng trầm ngâm một chút liền đáp ngay. Tàu vi thượng sách. À, chỉ có cách bọn chúng ta nằm trong quan tài thoát ra khỏi tương dương là bọn cái bang không thể nào nghi ngờ được đâu. Âu Dương Tùng giật nảy người. Nằm trong quan tài không nói đùa đấy chứ. Kiều Phi Nương nghe mặt nói. Chỉ cần tìm một tang gia có người chết sắp trồn, một trong ba chúng ta sẽ hỗn nhập chui vào trong quan tài nằm chung với người chết thôi. Còn hai người khác trà trộn với tang gia là dễ dàng thoát thân khỏi thành Tương Dương. Ai mà nghi ngờ được đây? Âu Dương Tùng vỗ tay. Dì kế, okay. thành Tương Dương rộng lớn thế này, ngày nào mà không có nhà có tàng. Nhưng ai là người đi tìm nhà có tang ấy đây? Sở Tiêu Phong cười đau khổ. Sở hư phụ, đương nhiên là đệ tử có trách nhiệm đi tìm rồi. Âu Dương Tùng cười ha hả ha hà ha, ha, ha. hà hai tử, người giỏi lắm, hãy cố lên, ta không quên công của người đậu Sở tiêu phong được kiểu phi nương hóa trang thay một tráng niên trên 30 tuổi, sắc mặt vàng ố Rồi một mình chàng rời khỏi chợ Long Tường tìm vào thành Tương Dương Chàng tìm về phân đà cái bang mới hay cả trì thiên hóa và ngũ độc ngọc nữ đều bị bắt về đây giam giữ trong một mật thất Tuy vậy, ngũ độc ngọc nữ bị độc môn điểm huyệt của trì thiên hóa nên chưa ai giải khai được cho nàng. Sau khi thuật lại mọi mưu đồ trốn thoát của bọn Âu Dương Tung cho các cái bang trưởng lão nghe, chàng theo Trần Trường Thành và một lão cái bang mặc áo xám vào nơi giam giữ chỉ thiên hóa và Ngũ độc ngọc nữ. Ngoài cửa thất có bốn đệ tử cái bang canh giữ cẩn mật. Lão nhân áo xám trên 90 tuổi chính là bang chủ cái bang. Trần Trường Thành ra lệnh mở cửa mời thất bước vào. Sở Tiêu Phong cùng vào theo. Ngởng đầu lên nhìn Chàng thấy ngũ độc ngọc nữ Nằm trên một cái giường gỗ Còn Trần Trường Thanh ngồi ở gần đó Lão băng chủ bước lại gần Chỉ Thiên Hóa cười hỏi ngay Người trẻ tuổi Có biết Lão Khiếu Hóa là ai không ha <cười> Chỉ Thiên Hóa chuyển động Mục quang liền đáp tại hạ chưa hề gặp Lão Nhân ra Nhưng đã biết Lão Nhân là ai Phải chăng là băng chủ cái băng Hoàng Lão nhận Hoàng lão bang chủ gật đầu Đúng ta chính là cái bang bang chủ đây Lão nhân gặp tại hạ có việc gì chẳng Nghe nói các hạ có thủ pháp điểm huyệt rất đặc thù đúng không Không sai đó là thủ pháp độc bộ võ lầm Hoàng lão bang chủ liền nói Cho phép lão khiếu hóa nhìn thử để đại khai nhãn giới có được không Lão nhân tự đến mà coi Huyết đạo Ngũ Độc Ngọc đã bị thủ pháp độc môn ta điểm chúng đó. Hoàng lão chủ cho bước tới bên Ngũ Độc Ngọc Nữ, một quang Ngũ Độc Ngọc Nữ truyền động, hỏi lão bang chủ. "Lão là Hoàng lão chủ đó sao?" Lão nhân gật đầu. "Hai tử, ngươi biết ta sao?" Ngũ Độc Ngọc Nữ đáp ngay. "Thân mẫu ta nói lão là người được võ lâm rất kính trọng." "Đó là vì thân mẫu ngươi quá khen thôi." Hai tử, huyệt đạo nào ngươi bị điểm huyệt? Hai tử, huyệt đạo nào của ngươi bị điểm? Hình như là hai huyệt Thần Phong và Phong Phổ đó. Hoàng lão bang chủ gật đầu. Hai tử, hiện tại ngươi có cảm giác ra sao? Nửa thân đau nhức không thể cử động được đâu. Lão nhân gật đầu. Đúng đó, hai huyệt đạo ấy khống chế kinh mạch nửa bên thân. Khiến ngươi có cảm giác đau, phải không? Hai tử, khi vết thương huyệt đạo phát tác, ngươi cảm thấy ra sao? Kinh mạch ẩn ẩn, đau đớn như có bề kiến bò trong nội thể. À, hai tử, bây giờ còn có cách bao lâu mới đến lúc vết thương huyệt đạo phát tác đây? Khoảng 2 giờ nữa. Ta hiểu rồi, có cần cho ta thử giải huyệt cho ngươi hay không? Lão tiền bối phải chăng tên là Hoàng Thiên Đậu Lão băng chủ gật đầu Đúng vậy đó Thân mẫu người chắc hay nhắc đến tên tạ. Vâng Cái tên thân mẫu con thường nhắc Chỉ có 5 người mà thôi Lão nhân ra là một trong 5 người ấy Và cũng là người được mẫu thân con Kính trọng nhất đó Hoàng Thiên Đậu liền nói Năm xưa Lão khiêu hóa ta cũng có gặp mẫu thân ngươi Vài lần Có một lần trời mưa lớn Chúng ta tránh mưa cùng nhau Trong một ngôi miếu đàm luận suốt đêm Lão không đáng gì đừng nhắc tới Còn bốn người kia là những ai Mẫu thân nói lão nhân Là bậc thái sơn võ lâm Rất đáng tin tưởng Còn bốn người kia có một người cũng họ hoàng Đó là quái tiên Hoàng Đồng Lần này tiểu nữ đến Tương Dương Chính là vì có lời sai bảo Của mẫu thân tìm quái tiên đó Mẫu thân người quả là quá Coi trọng lão Hoàng đồng mai danh ẩn tích đã lâu Đến cả cái bang ta Cũng không được biết hành tung của lão ấy Vì sao người lại đến Tường dương tìm lão ấy đây Rất lâu rồi Hoàng đồng lão tiền bối có ước hẹn với mẫu thân ở đây Kiều nữ thay mẫu thân Đến đây phó ước mà thôi Nàng không nói phó ước ra sao Hoàng thiên đầu cũng không vận hỏi Câu chuyện chợt chuyển động Hai tử Còn mấy người nữa là ai Mở ra trưởng môn vô cực môn, tông lãnh cường. Sở Tiêu Phong giống động chưa kịp xen vào, Hoàng Thiên Đầu đã hỏi tiếp. Còn hai người nữa là ai? Một là Âu Dương Hữu Phượng và một người có tên hiệu kỳ quái, Độc Vô Ảnh. Ha ha ha, hình như lão Khiếu Hóa cũng có nghe tới tên Âu Dương Hữu Phượng, rất tiếng nhất thời không nhớ được là ai thôi. Thế còn độc vô ảnh, lão tiền bối có nghe qua hay chưa? Ta chưa. Lão băng chủ xoay sang Trần Trường Thanh. Trường Thanh, ngươi có nghe qua tên ấy hay không? Trần Trường Thanh đáp ngay. bẩm băng chủ, thuộc hạ chưa hề nghe trong giang hồ có nhân vật nào tên hiệu như thế cả đâu. Ngũ độc ngọc nữ khẩn cầu. Hoàng lão tiền bối, xin thử giải huyệt đạo cho tiểu nữ xem có được hay chẳng. Hoàng Thiên Đẩu đang định động thủ, đột nhiên Chỉ Thiên hóa nói lớn: "Không được động đến y thể." Trần Trường Thanh hừ lên một tiếng lạnh rồi nói: "Họ chê chúng ta đã rất khách sáo với các hạ đó, các hạ sắp bị chịu tội rồi đấy. Tống phu nhân chuẩn bị đến đây, chúng ta sẽ giao các hạ cho vô cực môn. Đâu các hạ cứng tới đâu sẽ được chứng minh ngày. Vô cực môn sẽ đòi các hạ món nợ máu hôm trước." Hoàng Thiên Đầu xoay đầu lại mỉm cười Ha ha, chỉ thiếu huynh Tại sao lại bắt lão khiếu hóa không được động đến cô nương đầy Chỉ thiên hóa căm hận Ý thị bị tại Hạ dùng thủ pháp đặc thù điểm huyệt Động vào người y thị tất chết ngày tại Hạ tự biết hoàn cảnh của mình Nên gắn sinh mệnh tại Hạ vào y thị thôi Các người giết tại Hạ cũng tức là giết y thị đó thôi Hoàng Thiên Đầu gật đầu Nếu như Lão Phu giải khai được huyệt đạo cho cô nương đây Các hạ không còn chỗ dựa nữa đúng không Chỉ Thiên Hóa lắc đầu Có thể Nhưng không ai giải được độc môn Điểm huyệt của tại hạ đầu Hoàng Thiên Đầu vớt dâu và nói Thổ pháp điểm huyệt tùy mỗi nhà một khác nhau Nhưng cũng chẳng xa cách bao nhiêu Lão khiếu hóa có thể không giải được Thổ pháp điểm huyệt của các hạ đây Nhưng Lão muốn thử xem sao Trì Thiên Hóa cười khẩy nói Lão nên biết Nếu thủ pháp lầm lẫn một chút Là khiến giải cô nương đau đớn vô cùng Ngũ độc ngọc nữ kêu lên Ta không sợ Xin hoàng lão băng chủ cứ xuất thủ đi Không được Giải cô nương nếu máu huyết đảo lộn Cô nương sẽ đau khổ vô cùng đó ha Trì Thiên Hóa Ta hiểu ra người có ý lợi dụng ta Để kéo dài sự sống của người đúng không Chỉ thiên hóa âm hiểm trả lời tại hạ có nhiều cơ hội giết chết cô nương Thế nhưng tại hạ vẫn nhẫn nhịn không xuất thủ đó thôi Chỉ cần ngươi vẫn giữ ý đoạt giải dược của ta Ngươi sẽ biết thế nào là sự lợi hại độc dược ngũ độc mộn Hoàng thiên đầu thở giải Giải cô nương Nếu như lão phu không thể giải được huyệt đạo cho cô nương Tất cô nương sẽ phải chịu thêm đau đớn Cô nương có quyền cự tuyệt Lão Phu quyết không miễn cưỡng đầu Ngũ độc ngọc nữ run giọng và nói Tiểu nữ không sợ Mấy hôm nay không sống không chết như thế này Tiểu nữ đã đau khổ lắm rồi Xin hoàng băng chủ cứ xuất thủ đi Hoàng thiên đầu lại thở dài Thôi được Dũng khí của cô nương khiến Lão Phu đây bội phục Đột nhiên tay hiếu lão dơ lên Vỗ xuống hai cái Rồi tay tà cũng vỗ liên mấy cái nữa. Trong chốc lát, lão băng chủ đã sử dụng đến năm loại thổ pháp giải huyệt. Ngũ độc ngọc nữ nhăn nhó chau mày, tự hồ như nhịn đau không nổi. Thân sắc nàng đau đớn vô cùng, nhưng nàng chỉ cắn răng không kêu lên một tiếng. Mặt của Hoàng Thiên Đẩu cũng lấm tấm mồ hôi. Trì Thiên Hóa nói quả không sai, thổ pháp điểm huyệt của y đúng là đặc biệt. Với kiến thức quảng bác của Hoàng Thiên Đẩu mà nghiêm nhân không thể giải khai. Hoàng thiên đầu nhẹ thở dài. Này hai tử, cô nương. Ngũ độc ngọc nữ ảm đạm kêu lên. Lão tiền bối, tiểu nữ đau đớn quá. Xin lão nhân ra giết quách tiểu nữ cho sọc. Trần Trường Thanh và Bạch Mai đều biến sắc mặt. Họ rất phong phú từng trải qua giang hồ nên tự hiểu rõ với loại độc môn điểm huyệt này. Nếu lỡ tay sai lầm một chút thôi Ngũ độc ngọc nữ sẽ chết liền lập tức. Bấy giờ năng đã quá đau đớn, luôn miệng rên lên. Lão tiền bối, giết quách tiểu nữ cho xong. Đê, lão tiền bối. Sở Tiêu Phong nhìn sang mặt đau đớn của ngũ độc ngọc nữ, đột nhiên chàng nhớ đến mấy trang giấy do lão giữ ngựa họ lục cho chàng dạo nọ. Tuy chủ yếu dạy mấy chiêu kiếm pháp, nhưng nó cũng có nhắc tới một loại thủ pháp giải huyệt rất kỳ dị. Từng chữ trong cuốn sách ấy vẫn in sâu kỹ trong trí nhớ của chàng. Đó là một loại thủ pháp giải huyệt không rõ xuất xứ lai lịch và chàng cũng không biết nó có thể giải huyệt được trong ngũ độc ngọc nữ hay không. Nhưng trước mắt chàng nhìn ngũ độc ngọc nữ đau đớn rên rỉ chàng không khỏi động niệm muốn thử áp dụng xem sao. Vốn là người quyết đoán vừa nhớ thủ pháp giải huyệt chàng vừa đặt tay lên người ngũ độc ngọc nữ ngay. Áo ngoài của nàng che bàn tay chàng Thì thực chàng đã chớp nhoáng điểm vào ba huyệt đạo của nàng mà lão băng chủ cái băng không trông thấy. Đồng thời miệng chàng nói mau. Lão băng chủ sao không thử thêm thủ pháp khác đi. Hoàng thiên đầu mấy lần đông thủ mà vẫn chưa giải được huyệt đạo cho ngũ độc ngọc nữ. Nghe sở Tiêu Phong nói vậy cũng miễn cưỡng vỗ thêm hai lần vào huyệt đạo nàng. Sau hai cái vỗ ấy đột nhiên ngũ độc ngọc nữ ngồi bật dậy. Nàng vén tà áo lau mồ hôi ướt đầy chán. Ánh mắt hơi liếc sở tiêu phong Rồi chuyển nhìn Hoàng Thiên Đậu Âm thanh nàng cảm động Đã tạ lão tiền bối Huyệt đạo tiểu nữ đã được giải khai Hoàng Thiên Đậu gật đầu Cô nương cứ yên tâm nằm ăn nghỉ một lát đi Dứt lời Lão truyền thân bước chậm ra Trần Trường Thanh trao mẩy Cô nương có thật huyệt đạo Đã được giải khai không Ngũ độc ngọc nữ gật đầu Đúng vậy đó Tiền nữ chỉ bị người điểm huyệt Nay huyệt đạo được giải khai Tiểu nữ hoàn toàn khôi phục Trần Trường Thanh thở vào Cô nương huyệt đạo đã được giải Không nên ở lại đây nữa đâu Xin mời cô nương vào tinh thất nghỉ ngơi Nữ tì của cô nương Cũng được người cái băng đem về đây rồi Mời cô nương theo lão phổ Ngũ độc ngọc nữ xoay nhìn sở tiêu phong Nhờ có thuật dịch dung Nàng không nhận ra chẳng Nàng xoay thân theo chân Trần Trường Thanh bước ra Chỉ còn lại Sở Tiêu Phong và Bạch Mai Lão họ Bạch hỏi liền Chỉ Thiên Hóa Hiện tại Tông Nhất Trí đang ở Đậu Chỉ Thiên Hóa dù đã mất con bài ngũ độc ngọc nữ Vẫn thản nhiên đáp ngay Ta không biết Bạch Mai gần giọng Được lắm Tiểu tử ngươi không trả lời Lão Phu Tất sẽ ném mùi đau khổ đó thôi Lão bước tới sát bên thân Trì Thiên Hóa Lạnh lùng và nói Người hãy nếm thử thủ đoạn của Lão Phu đây Thủ pháp điểm huyệt của Bạch Mai Mau như gió điểm vào hai huyệt đạo chỉ Thiên Hóa Thân y vốn đang trúng độc của ngũ độc ngọc nữ Lại bị điểm vào hai huyệt đạo nơi chân đau đớn Cơ hồ không thể chịu nổi Bạch Mai lạnh lùng nói ngay Trì Thiên Hóa Lão Phu không tin người có mình đồng ra sắt chịu nổi đau khổ đậu Tài hạ không có mình đồng gia sắt tại hạ cũng không chịu nổi sự đau đớn đậu Nhưng sự thật tại hạ không biết Tông Nhất Trí Bị giam giữ ở đậu Thế thì ngươi biết những gì Vâng tại hạ biết cũng khá nhiều điều Nhưng không biết về số phận của Tông Nhất Trí Mà thôi Ngươi biết gì cứ nói cho Lão Phu nghe thử xem Xin tuân lệnh Mong được Lão Nhân giải khai huyệt đạo Bạch Mai gợt đầu Người nghe cho rõ đây Họ trì nếu người dám bịa đặt Lão phu sẽ bắt người đau khổ gấp bội Chỉ thiên hóa thở dài Đêm hỏa thiêu nganh nguyệt sơn trang Thực sự tại Hạ cũng là một trong những người tham dự Nhưng tuyệt nhiên không phải là kẻ chủ miệu Nói tiếp đi không cần phải giải thích Trừ tại Hạ ra còn có ít nhiều người Như Âu Dương Tùng, Kiều Phi Nương Và 10 Hắc Báo Kiếm Sĩ Bạch Mai sửng sốt hỏi ngay Hác báo kiếm sĩ Chúng là bọn nào? tại hạ chỉ biết chúng đến từ hắc báo cốc mà thôi Hác báo cốc sao? Là phù hành tàu giang hồ nửa đời người Tại sao chưa hề nghe tên đất ấy bao giờ? Nơi ấy đương nhiên rất bí mật Chính tại hạ là bằng hữu của chúng Mà còn không biết hác báo cốc ở nơi đâu Ai là bọn giết chết các đệ tử vô cực môn Trong anh Nguyệt Sơn Trạng? Đương nhiên đa số đệ tử vô cực môn chết về tay hắc báo kiếm sĩ Thế còn tông nhất trí thì sao Bị hắc báo kiếm sĩ bắt sống đem đi Về lại hắc báo cốc hay sao Đúng vậy Bạch Mai thúc giục Được rồi nói tiếp đi Chỉ có nhiều đó thôi Bạch Mai cười gần Ha ha ha Vì sao chúng lại tấn công nganh nguyệt sơn tràng? Tại hạ không có biết được đâu. Bạch Mai trầm ngâm hỏi tiếp. Thôi được, hôm nay chúng ta chỉ cần hiểu như thế thôi. Lão nhân quay qua sở tiêu phong, nói tiếp. Chúng ta về thôi. Sở tiêu phong theo chân Bạch Mai tiến vào một gian phòng nhỏ gần đấy. Bạch Mai thở dài nói. Hài... Xem ra tiểu tử họ chỉ nọ không dễ tiết lộ gì hơn đâu Lúc nãy người đã giải khai huyệt đạo Trong ngũ độc ngọc nữ cô nương đấy ở Chàng chối và nói ngay Không, vạn bối chỉ giúp tay Hoàng bang chủ thôi Đó là độc môn thủ pháp Với sở học uyên thâm của Hoàng bang chủ Mà còn chưa giải được huyệt đạo Người làm sao mà biết cách giải huyệt ấy mà giúp đẩy Tự nhiên sở tiêu phong không thể nói ra sự thật Chàng đành đáp rằng và ăn bối nhờ gặp kỳ ngộ Lão tiền bối không biết chuyện ấy đâu Chàng lẽ người được quái tiên Hoàng Đồng Vừa lúc ấy Hoàng Thiên Đầu vuốt dâu Vừa bước vào vừa nói Bạch Huynh, Đúng là chính tay y giải quyết đạo Trong ngũ độc ngọc nữ đó Bạch Mai vội ôm quyền thi lễ và đáp Hoàng bang chủ Hoàng Thiên Đầu mỉm cười Anh hùng suốt thiếu niên Hai tử, ngươi có phải là sở tiêu phong? Sở tiêu phong vội ôm quyền vái giải Chính là tiểu bối Có chỗ nào thất lễ Mong được tiền bối rộng lượng cho Mặt ngươi dùng thuật dịch dung phải không? Vâng, đúng rồi Bạch Mai vội hỏi gấp Tiêu phong, ngươi có cần đi gặp Âu Dương Tung nữa hay không? Sở tiêu phong liền đáp Không cần thiết gặp hắn nữa đâu Vậy thì hãy đi rửa chất dịch dung Khôi phục lại bản lai diện mục để Sở Tiêu Phong vâng lệnh bước ra ngoài Sau khi rửa sạch những chất dịch dung trên mặt Sở Tiêu Phong đã trở về với diện mạo cũ Chàng theo Bạch Mai vào dãy nhà thứ hai Ra mắt sư mẫu Bạch Phong thành trung nhạc Đồng Xuyên đang bàn luận gì đó trong đại sảnh Vừa nhìn thấy có Sở Tiêu Phong đi vào Cả ba đều lấy làm kinh ngạc Sau khi thuận lại mọi chuyện Đệ tử Cai Bang vừa kịp dẫn Trì Thiên Hóa đến giao cho họ Y vẫn bị điểm huyệt bốn nơi huyệt đạo Bạch Phong cố kiểm giữ khích động đợi đồng xuyên tiến đệ tử cái Bang về rồi Bà mới nhìn Trì Thiên Hóa lạnh lùng và nói Ta là Tông Phu Nhân Đang cam hận vì mối thù diệt sư môn cướp mất con trai do bọn người gây ra đây Dường như Trì Thiên Hóa cũng tự biết khó mà im lặng mãi được Y thở dài mà than Những dây tai Hạ biết đều đã nói hết với Bạch Mai Sự thật Tài Hạ cũng chỉ là một người bị lợi dụng mà thôi Nên chỉ biết có giới hạn Dù chưa bị bức bách đến đâu Cùng lắm chỉ buộc được Tài Hạ nói loạn bậy mà thôi Thành Trung Nhạc lạnh lùng Chỉ Thiên Hóa Người nghe đây Chúng ta sẽ không dùng cực hình tra khảo người Nhưng sự sống chết của người hiện nay Hoàn toàn là do thái độ người quyết định đó Chỉ Thiên Hóa liền đáp Tại hạ cũng biết trở về rất hận thù. Đúng vậy, chúng ta hận thù đến tận xương tủy, không tài nào quên được đâu. Đồng Xuyên bước tới đặt tay lên vai Trì Thiên Hóa. Người hãy nói tất cả những gì ngươi biết được đi." Nhìn ánh mắt căm thù của Đồng Xuyên, Trì Thiên Hóa kinh sợ, quả nhiên y nói ra hết nội tình mà y biết. Nghe xong, Bạch Phong liền hỏi: "Ngươi dùng cách nào để liên lạc với đồng bọn đấy?" Tri Thiên Hoang ngần ngại. Nếu tại hạ nói sẽ được lợi gì đây? Hy vọng ngươi sẽ có cơ hội toàn mạng đó. Phụ nhân bảo chứng bằng cách nào? Ngươi muốn ta bảo chứng gia Thế ngươi muốn ta phải bảo chứng gia sọng. vị hai tha tại hạ gia, nếu tại hạ nói. Được rồi, coi như đó là điều kiện. Ngươi nên hiểu ta là thế tử của tông lãnh cường. Phu quân ta khi còn sinh thời Chưa hề nói một điều gì mà không giữ lời cả đâu Tuy ta không phải là tông lãnh cường Nhưng ta dù là phu thê với người Mười mấy năm Ta không làm ô danh phu quân ta đâu Trì thiên hóa nhẹ thở dài và nói Tại hạ xin tin lời phu nhận Người là một trong những hung thủ tiêu diệt vô cực môn sợ thật các ngươi chẳng những bắt cóc con trai ta Mà còn giết chết nhiều người vô tội khác nữa ta rất oán hận các người Nếu người khiến ta nổi giận Ta sẽ chém người làm muôn mảnh Vì vậy ta khuyên người Không nên lừa gạt ta phu nhân Tại hạ chỉ muốn được phu nhân bảo đảm an toàn Cho tại hạ mà thôi Nếu như người thật lòng hợp tác Ta bằng lòng chấp thuận Sẽ tha cho người trở về Thế không phế bỏ võ công tại hạ đấy chứ Hoàn toàn không Ta sẽ tha người an toàn Chỉ thiên hóa lộ vẻ vui mừng Được lắm Tài hạ sẽ thử xem Hiện tại xin phu nhân hãy giải huyệt cho Tài hạ trước đi Bạch Phong gật đầu Rồi sao nữa Giải độc cho tại hạ tại hạ sẽ nói cách liên lạc với các bảng hữu Và trừ vị sẽ theo Tài hạ đi gặp họ ngày Bạch Phong quay lại nhìn Đồng Xuyên Và nói Để tờ con hãy đến xin thuốc giải độc của ngũ độc ngọc nữ về đây cho ta Đồng Xuyên chuyển thân đi ra, thành trung nhạc nhẹ ho một tiếng. Chị Thiên Hóa, ngươi có thù hận gì với vô cực môn? Chị Thiên Hóa lắc đầu. Không, tại Hạ và vô cực môn nào có thù hận gì đâu? Nếu không thù hận, sao ngươi lại giúp chúng đối phó với vô cực môn làm gì? chỉ Thiên Hóa cười nhạt. Điều ấy không liên quan gì đến việc hợp tác của chúng ta hiện nay. Cái hạ xin phép miễn trả lời. Đồng Xuyên đã mau chóng quay lại với thuốc giải độc, đó là một viên đan hoàn màu trắng. Đồng Xuyên đặt vào tay Trì Thiên Hóa, ra hiệu cho y uống ngay.